Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 77 của câu chuyện Chiến Lang Vua Song, qua sự diễn đọc của Thu Liêu. Thưa quý vị và các bạn, ở các tập trước trong các nội dung mấy tập gần đây đang nói về Trần Gia vẫn còn liên quan tới bà Hải Tâm nữa. Không biết rằng là bà Hải Tâm sau này sẽ nhận được một cái kết cục như thế nào nhỉ? Sau khi trải qua long sa mà vẫn không có trả thù được mà ta lại tìm tới Vũ Văn Uyên không biết rằng cái kết cục của gia độc của Vũ Văn Uyên này như thế nào xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các tập tiếp theo để biết được rằng nội dung sẽ chuyển biến tiếp theo như thế nào nhé xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyện sau trận mây mưa điên cuồng hải tâm lép vào bên cạnh của Vũ Văn Uyên Ba ta dùng ngón tay vẽ những vòng tròn ở trên ngực của Vũ Văn Uyên Thi thầm ở trong miệng Vũ Văn tiên sinh Em đã bị anh bắt nạt thảm quá rồi Anh có đồng ý với em chuyện đó không? Vũ Văn Uyên thì vẫn đang đắm chìm Ở trong dư âm của cơn kích tình vừa rồi Khói miệng hơi có nhếch lên. Ha ha, Mỹ Nhân yên tầm thì Chuyện anh hứa với em Thì sẽ không bao giờ thất hứa đâu. Hai mắt của Hải Tâm nộ vẻ vui mừng Gia tộc Vũ Văn chính là một hoàng tộc ngàn năm có quyền lực thâm hậu. Vũ Văn Uyên đã hứa sẽ đích thân ra tay đối phó với Trần Ninh giúp, thì làm sao Trần Ninh lại có thể không chết được đây? Ngày hôm sau, các ông lớn của tập đoàn tài chính lớn ở Kỳ Châu đều lần lượt đến cửa thăm hỏi vợ chồng Trần Ninh. muốn hợp tác với tập đoàn Ninh Đại, để giành quyền đại lý sản phẩm vaccine ông thơ gan của tập đoàn Ninh Đại tại thị trường phía Bắc. Tống Duyên Đình đã từng lo lắng về việc không tìm được đối tác làm ăn ưng ý, nhưng bây giờ thì cô lại bắt đầu lo lắng về việc chọn hợp tác với bên nào mới chính nào phù hợp nhất. Bởi vì các ông chủ của các tập đoàn và các gia tộc hạo môn tối thăm đều là những người có thế nực, Khiến cho cô rất khó nửa chọn Hơn nữa, Long Sa vì muốn bày tỏ xin lỗi Mà đã ngỏ ý sẵn sàng hợp tác với tập đoàn Ninh Đại Để giúp tập đoàn Ninh Đại mở cửa thị trường ở phía Bắc Long Sa cũng không cần một xu nào cả Muốn giúp đỡ tập đoàn Ninh Đại miễn phí Tổng giám đình nhất thời không có cách nào chọn được đối tác làm ăn tốt nhất Mền mời Long Sa và các ông chủ khác về trước Sau đó thì gặp các giám đốc điều hành cao cấp của tập đoàn Ninh Đại để thảo luận rồi mới quyết định lựa chọn đối tác nào sẽ hợp tác với tập đoàn Ninh Đại ở phía Bắc đây. Vào buổi tối, rất nhiều gia chủ và cả Long Gia hôm nay đã đến gặp Trần Ninh và Tống Sinh Đình hoặc là những người đứng đầu các tập đoàn có quyền lực lớn đều đã nhận được thư mời từ của Phú Văn Uyên. Vũ Văn Uyên mời tất cả những ai muốn hợp tác với Tập đoàn Ninh Đại đến tham dự tiệc chiêu đãi của ông ta tối nay tại khách sạn Phú Giang. Gia tộc Vũ Văn chính là một hoàng tộc nghìn năm nổi tiếng có một vị thế phi thường ở phần Bắc. Vì vậy, Vũ Văn Uyên mời Long Nhiếp và cả những người khác đến chiêu đãi. Đám người của Long Nhiếp không dám từ chối, đều đã đến bữa tiệc đúng giờ. Long Nhiếp mặc áo phải xám đi dậy phải, đi cùng với cháu gái là Long sai Lâm đến để dự tiệc chiêu đãi của vũ văn uyên long nhất và mọi người ở hiện trường đều đang bàn tán xôn xao tò mò không biết rằng vũ văn tiên sinh mở buổi tiệc chiêu đãi này bà gọi tất cả mọi người đến đây rốt cuộc là vì có chuyện gì đúng lúc mọi người đang bàn tán xôn xao vũ văn uyên mặc một bộ đồ đen xuất hiện với một lượng lớn tùy tùng vũ văn uyên nhìn xung quanh đám đông khẽ cười nhẹ nói tôi rất vui vì các vị đã có mặt dự tiệc chiêu đãi tối nay Chủ đề của bữa tối nay cũng rất đơn giản thôi. Tôi có chết ơn án với tập đoàn Linh Đại. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu đàn áp Linh Đại một cách toàn diện. Tôi gọi tất cả mọi người đến đây để thông báo rằng không nên hợp tác với tập đoàn Linh Đại, tránh gây ra những tổn thất không thể bù đắp được. Khi Long Nhiếp và những người khác có mặt tại hiện trường nghe thấy, những lời này thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vũ Văn Uyên vậy mà lại muốn chấn áp tập đoàn Linh Đại hơn nữa còn yêu cầu họ không được hợp tác với tập đoàn Ninh Đại. Lá mặt của mọi người ở hiện trường mỗi người một vẻ. rất nhiều người ở hiện trường đi dự tiệc cưới của nhà họ Ngụy đều biết rằng Trần Ninh chính là thiếu soái Bắc Cảnh. Vũ Văn Uyên vậy mà lại muốn chấn áp tập đoàn Ninh Đại, công khai chống lại Trần Ninh. đây chính là thách thức uy nghiêm của thiếu soái. hay là ông ta căn bản không biết rằng Trần Ninh chính là thiếu soái Bắc Cảnh đó. Long Nhiếp và những người khác cảm thấy chắc chắn là phía sau rồi. Nong Nhấp và những người khác đều có biểu hiện kỳ lạ. Gia tộc Vũ Văn vậy mà lại dám tìm thiếu soái để gây sắc soái. Đây chẳng phải rằng là trường sinh quá lâu, chê mệnh dài, bèn ăn thạch tín sao? Tuy nhiên, Trần Ninh đã đích thân yêu cầu Nong Nhấp và những người khác không được tiết lộ về thân phận của anh. Tổng tư lệnh quân khu Kỳ Châu chính là thiếu tướng Khưu Đại Dương đã cúng nghiêm khắc ra lệnh cho họ không được tiết lộ bí mật thân thế của thiếu soái nếu không sẽ bị kết tội tiết lộ bí mật quốc gia vì vậy cho dù là Long Nhíp và những người khác có biết thân phận của Trần Ninh nhưng cũng không ai dám công khai. Wu chi là nói cho Vũ Văn Uyên khi nhìn thấy đám người của Long Nhíp sắc mặt khác nhau Vũ Văn Uyên cho rằng tất cả mọi người đều không nỡ từ bỏ việc hợp tác với tập đoàn Ninh Đại ông ta hiễu mắn cười lạnh người nói tôi biết hôm nay các người đều chạy đến gặp Trần Ninh muốn giành quyền đại lý sản phẩm vaccine ung thư gan của tập đoàn Đại Linh ở phía bắc Nhưng mà tôi khuyên cho các người không nên hợp tác cùng Trần Ninh Nếu không thì chính là chống lại tôi Lựa chọn đứng về phía Trần Ninh hay là chọn đứng về phía tôi Các người có thể tự mình cân đo Khi Nông Nhiếp và những người khác nghe Vũ Văn Uyên nói vậy Tim đều run lên Thì ra Vũ Văn Uyên đã gọi mọi người đến đây Chính là để ép mọi người đừng vào đội Chọn Trần Ninh hay là chọn Vũ Văn Uyên Ánh mắt của Vũ Văn Uyên rơi trên người của Nông Nhiếp cô Long Sa đầu tiên ông ta cười niềm nói Long gia ông là người đức cao phong trọng địa vị khác thường ở kỳ châu chúng ta ông dẫn đầu bày tỏ thái độ đi ông về phe Trần Ninh hay là về phe tôi Vũ Văn Yên biết được rằng Long gia và Trần Ninh gần đây đã xảy ra xung đột có vẻ như là kết quả là Long nhiếp đã gây dối trong tiệc cưới của Ngụy gia ông ta cũng còn đã bị Thị Tôn Ngụy Khang phái người bắt giữ trong hai tư sở đến hôm nay thì mới được thả ra vì vậy Vũ Văn Uyên cho rằng Long Nhếp trong lòng nhất định phải rất hận Trần Ninh, ông ta nhất định sẽ không có chút do so dự mà đứng về phía mình. Chỉ cần Long Nhếp chủ động đứng về phía mình, thì những gòi còn lại nhất định sẽ không dám hợp tác với Tập đoàn Đinh Đại. Mục tiêu chấn áp Tập đoàn Đinh Đại tối nay của mình nhất định sẽ đạt được. Tuy nhiên, điều mà ông ta không ngờ tới là Long Nhếp không chút do dự liền nói: Lựa chọn của tôi là Trần Tiên Sinh. Long gia chúng tôi nói rồi. Rất xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra cho Trần Diên Dinh trước đây Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với tập đoàn Ninh Đại Chúng tôi thậm chí còn không cần lợi nhuận Mà là chỉ muốn hợp tác miễn phí với tập đoàn Ninh Đại Để bù đắp cho lỗi lầm của Long Sa chúng tôi Cái gì? Long Sa vậy mà lại lựa chọn đứng về phía Trần Ninh Còn nữa, còn muốn lấy lòng cả Trần Ninh Hợp tác vô điều kiện, không cần lợi nhuận Làm châu làm gỡ hợp tác với Trần Ninh sao? Lửa dần trong lòng của Vũ Văn Uyên bùng lên, sắc mặt ông ta trầm xuống, trừng mắt nhìn cả nhà của Long Nhiếp, chậm rãi để nói: "Lão nòng, tôi cho ông thêm một cơ hội, tôi hy vọng ông sẽ lựa chọn cẩn thận." Mọi người tại hiện trường đều nhìn tới Long Nhiếp bằng ánh mắt phức tạp. Tất cả mọi người đều cảm thấy rằng, gia tộc Phương giả Vũ Văn ngàn năm không dễ dàng đắc tội, mà thiếu xoáy bắc cảnh là Trần Ninh thì cũng không thể xúc phạm, chỉ có lựa chọn trung đập. Không đắc tội bên nào mới chính là lựa chọn khôn ngoan nhất. Lòng nhếp đương nhiên biết rằng trung lập là lựa chọn hợp lý nhất. Nhưng ông ta lại không thể lựa chọn trung lập được. Thiếu soái đã lấy đức báo oán, tha cho Long Sa một con được sống. Hiện tại, Vũ Văn Nguyên đến tìm thiếu soái gây phiền phức. Nếu như Long Sa còn lựa chọn trung lập, cũng không đứng về phía của thiếu soái thì thiếu soái sẽ nghĩ như thế nào đây? Hơn nữa, lòng nhếp vẫn còn có tính toán trong lòng. Biết được thiếu soái nợi hại hay là gia tộc, Vũ Văn Nại Hải. Vì vậy Long nhất bình tĩnh nhìn tới Vũ Văn Uyên lại nhặt tiền nói: Vũ Văn Thiên Sinh. Cho dù ông cho Long xa chúng tôi lựa chọn trăm lần, đáp của tôi vẫn như vậy. Tôi lựa chọn đứng về phía của Trần Thiên Sinh. Tức giận, phẫn nộ, ánh mắt Vũ Văn Uyên càng lúc càng mạnh, sát khí đáng sợ tràn ngập. Không khí xung quanh trong phút chốc như là giảm xuống mấy độ. Mọi người có mặt tại hiện trường không khỏi sụt cổ. Sự ấn ảnh từ nâng và xương sống lan ra khắp cơ thể. Vũ Văn Yên giận quá hóa cười, ánh mắt nhìn chằm chằm cả nhà của nông Nhất như là rắn độc. Không hoang cười lạnh nên nói: Tốt lắm, thật tốt. Xem ra vương tộc vũ phan của chúng tôi mấy năm nay quá khiêm tốn rồi, khiêm tốn tới mức khiến cho mọi người phớt lờ sự tồn tại của chúng tôi. Mấy người hẳn đã quên. Vương Tử tức giận máu chạy thành sương. Khi Nông Nhếp và những người ở trong Long Gia nghe được nơi này của Phú Văn Uyên, tất cả đều đổ mồ hôi đầy sán, trao mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Tuy nhiên thì Long Nhếp biết rằng mình đã đắc tội, thậm chí còn chọc giận Phú Văn Uyên. Nhưng ông ta vẫn căng ra đầu, không thay đổi lập trường của mình, nhất quyết đứng về phía của Trần Đinh. Phú Văn Uyên không còn nhìn về phía của Long Gia nữa, mà lạnh lùng hỏi những người khác. Mấy người thì sao? Cho đứng về phía tôi hay Trần Đinh? Trung gia của chúng tôi không muốn dính vào bất kỳ danh chấp nào cả, chúng tôi chọn trung lập. Lý gia của chúng tôi chỉ muốn sống yên ổn và kiếm tiền, chúng tôi cũng chọn trung lập. Liêu gia chúng tôi lựa chọn trung lập. Ngay sau đó, hầu hết những người có mặt tại hiện trường đều chọn trung lập. Chỉ có một số kẻ không biết thân phận của Trần Ninh và để lấy lòng gia tộc của Phú Văn nên mới chọn ủng hộ Phú Văn. Nhiều người chọn trung lập như vậy, kết quả này khiến cho Phú Văn Uyên bất ngờ. Ông ta cứ tưởng rằng mình nhất hô bách ứng Tất cả mọi người đều sẽ ủng hộ Mà thậm chí sẽ còn có cả những người công khai đối đầu với ông ta Lựa chọn ủng hộ kẻ thù của ông ta chính là Trần Ninh Ánh mắt ông ta rơi vào trên người của Long Nhếp Giận dữ liền nói Long Nhếp, nhiều người như vậy mà chỉ có ông lựa chọn đối đầu với tôi Người nhà của Long Gia các ông hiện tại có thể cút đi Tôi hy vọng tối nay Long Gia các người sẽ không hối hận về lựa chọn của mình sát mặt của nông nhiếp rất khó coi ông ta mơ hồ cảm giác được vũ văn uyên đang chuẩn bị nghiêm khắc trả thù nông gia bọn họ ông ta nghiến răng đưa người giải đi vũ văn uyên nhìn bóng nâng cô mấy người nông gia trao mắt nõe lên sát ý quay đầu nói nhỏ với đám người bên cạnh lôi với a ti tối nay chuẩn bị theo tôi tắm máu nông gia nghe vậy thuật hào của ông ta lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó mới vội vàng liền nói tuần lệnh. thực lực của a ti môn khách của gia tộc vũ văn Rất đáng sợ Người ta kể rằng A ti đi đến đâu Sát kẻ thù phương vãi khắp nơi Máu chảy thành sông Kinh hoàng như địa ngục A ti Biệt danh của A ti Cũng đã bắt nguồn từ đó Vũ Văn Uyên phái A ti đi trả thù nông xa Lần này thật sự chính là vương tử tức giận sỏi Máu chảy thành sông Lào nhiếm mang theo thuộc hạ về nhà Trong lòng càng ngày càng cảm thấy bất an Có linh tính không tốt Ông ta nói với cháu gái Long Giai Lâm Cháu lại đến khách sạn tự quý Gặp Trần Thiên Sinh một chuyến đi Nói cho anh ấy tin tức của Vũ Văn Uyên Và sẽ đối phó với tập đoàn Ninh Đại Long Giai Lâm Vâng cháu đi ngay Long Giai Lâm vừa rời đi Long nhấp gọi quản gia La Diệu Tiến đến rồi nói Tối nay ông hai nói với các nhân viên bảo vệ canh cửa Long Gia của chúng ta từ hôm nay sẽ đóng cửa không tiếp khách Tôi sẽ không gặp bất cứ ai Ai đến tìm tôi Hãy bảo bọn họ tự mình trở về đi. la Diệu Tiến thừa vâng. Trời đã khuya, nhà họ tổ nông. Hai con sư tử đá đặc biệt uy nghiêm. Cánh cổng màu vàng đỏ son và đôi đèn đồng lớn màu đỏ trước cửa đều tuyên bố rằng từ đây chính là một đại gia đình lớn. Vũ Văn Nguyên xuất hiện trước cửa của nông gia cùng với cả một vài thủ hạ của ông. Trong đám thủ hạ có một người đàn ông cao lớn lạ thường. Cả người núp trong chiếc áo mưa màu đen. Lờ mờ nhìn thấy một nửa khuôn mặt bị rỗ Thậm chí còn có cả một biểu thịt nhỏ đáng sợ Vô cùng là xỏa người Anh ta chính là một trong những môn khách Được vương tộc Vũ Văn thủ dưỡng A Tì Vũ Văn Uyên bảo thuộc hạ khó cửa Ngay sau đó cánh cửa màu đỏ son của Long Sa được mở ra Vài vệ sĩ đắc lực của Long Sa cùng nhỏ xuất hiện Mấy hộ vệ đắc lực của Long Sa từ trên xuống dưới nhìn tới đám người của vũ văn uyên người đứng đầu cao mày nền nói các người là ai lão gia chúng tôi nói rồi ông ấy đang bị bệnh không có tiếp khách mời các vị về cho phái miệng của vũ văn uyên hơi nhếch nền <cười> cơ thể nông nếp đang có bệnh sao tối nay tôi tới đây chính là để xem ông ta đã chết chưa mấy hội về của nông gia nghe vậy thì rất tức giận Lạc tay trợn mắt nhìn tới vũ văn uyên tức giận liền nói tôi khuyên ông lên đổi chỗ khác mà làm loạn đi đây chính là địa bàn của long gia chúng tôi không đến lượt ông dọ thói ngang ngược vũ văn nguyên cười nhẹ a ti a ti giấu cả người trong chiếc áo mưa đen đột ngột di chuyển xuất hiện trước mặt của mấy họ vệ ngay tức khắc hắn ta đưa tay lên búng ngón tay một cái thôi ồ một luồng gió mạnh mẽ phóng ra từ cái búng tay Bộp một tiếng bắn lên chán Luồng gió từ ngón tay bắn xuyên qua đầu người đàn ông như là một viên đạn, từ sau đầu chạy ra một dòng máu tươi. Những hộ vẻ khác của Nong Gia đều thất kinh. Phải đến khi xác của Lạc Tay ngã cắm đầu xuống đất, họ mới tựa trong kinh hãi ấy lấy lại được tinh thần. Một vài người trong số họ đã quay đầu chạy trốn. Atinate lấy ra một thanh kiếm mỏng từ ở đát nưng của mình, lướt qua với tốc độ kinh người. Đầu của mấy hộ vẻ Nong Gia đều bay lên và xác chết không đó vẫn còn chạy được vài mét trước khi ngã xuống. Mùi máu tanh bao phủ màn đêm, Vũ Văn Uyên mang theo nụ cười ở trên môi, dẫn theo A Ti và đám thuộc hạ bước lớn tiến vào. Long nhếp đang đọc sách trong phòng làm việc, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân ồn ào, sau đó có người mở cửa đi vào mà không có cửa. Ông không vui nhìn đấy. "Không phải tôi đã nói cho các anh biết là không có chuyện thì đừng quấy rối tôi hay sao?" Vũ Văn Uyên cười lạnh bước vào. Hà hà, lão Long à, vậy tôi nhất định phải làm phiền ông rồi. Long nhếp kinh hãi, ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy Vũ Văn Uyên và những người khác. Đồng thời ông ta cũng đã ngửi được mùi máu tanh lồng lặc ở trong không khí. Mẹn sợ hãi nhìn nói. Các người đến nhà tôi làm gì? Vũ Văn Uyên cười lạnh để nói. Nghe nói ông bị bệnh, tôi tới thăm ông. Quả nhiên là có một bộ dạng thật giống như là sắp chết. Long nhếp vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên có một phụ nhân quyến rũ lao vào liền khóc. Lão xa à, bọn họ xông vào nhà chúng ta, giết rất nhiều người. Người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ này không ai khác, mà chính là con dâu của Nông Nhếp, mẹ của Nông Giai Nâm, là trương Như Vân. Vũ Văn uyên nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, thì hai mắt sáng nền, vươn tay ôm lấy trương Như Vân, cười xấu xa để nói. ha ha Mỹ Nhân, cô khóc cái gì chứ? Tuy tôi độc ác và thủ đoạn tàn nhẫn, Nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không vùi hoa dập nếu không cần phải sợ. Nhìn thấy ánh mắt của Long Nhiếp như là muốn lướt xả buông con sâu tuổi già. A Ty bước tới ngăn Long Nhiếp lại, mặt không cảm xúc, cầm kiếm sắc liền nói: "Tôi vẫn luôn nghe nói thần thổ lão gia Long Sa, rất là hơn người, nên là muốn đến đây giao đấu." Long Nhiếp vươn tay gỡ xuống một thanh kiếm cổ treo ở trên tường ở trong thư phòng. Thanh kiếm sắc bén không vọ đang đăng sát khí nhìn nói Vân tộc ngàn năm vũ văn Mấy người thật là ước hiếp người quá đáng Hôm nay lão phù nhất định Sẽ muốn thách đấu với vân tộc các người Nói xong lòng nhấp điện ra tay Thanh kiếm sắc bén ở trong tay Biến thành vô số kiếm ảnh Giống như là bầu trời đầy những con rắn bạc Đang lại nhảy múa điên cuồng Khiến cho người ta không thể bắt được Đâu chính nhỏ hư ảnh Mà đâu mới chính là kiếm thật A ti chỉ đơn giản là nhắm mắt này Nhìn thấy A đang đối mặt với bầu trời đầy bóng kiếm của mình. Vậy mà lại nhắm mắt lại. Long nhóc không khỏi nộ ra một vẻ vui mừng. Đang chuẩn bị nhanh chóng giết A Ti chỉ trong một chiêu. Nhưng đúng lúc này, A lại đột nhiên giả tay. Thanh kiếm sắc bén trong tay của A Giống như là mặt trời mọc xuyên qua sương mù của bóng kiếm trùng trùng. Chị trong chớp mắt, cánh tay phải của Đông Nhếp trực tiếp bị A -ti chặt đứt. Bầu trời đầy bóng kiếm biến mất ngay lập tức. Xoạt xoạt. Động tăng của A-ti liên tục không ngừng, mấy đường kiếm liên tiếp cắt đứt hết gần tay trái và cả hai bàn chân của lòng nhếp trực tiếp phế lòng nhếp. Cái tay phải của lòng nhếp bị chặt đứt, gần tay và chân còn lại cũng đã bị cắt đứt, khiến ông ta ngã xuống vũng máu, kêu lên một cách tuyệt vọng. Vũ Văn Uyên ôm lấy Trương Như Vân đang khóc nhìn tới lòng nhếp trên vũng máu, cười xấu xa điện nói. Ha ha, lão già, tôi đã bảo thuộc hạ không có giết ông. Mà là phải khiến cho ông sống không được mà chết không xong. Tôi muốn ông tận mắt chứng kiến tôi giết chết tất cả người nhà của ông làm nhục đàn bà con gái trong nhà ông. Đây chính là kết cục của việc đối đầu với tôi. Lòng nhếp nhìn tới Vũ Văn Yên xé quần áo của Trường Như phần tức giận nhắm mắt lại. Hai hàng lệ già nua tự ở khóe mắt chạy ra không hàng nệ nói. Ông cũng sẽ không thể đắc ý quá nầu đâu. Ông đắc tội Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh nhất định sẽ không buông tha cho ông. Đến lúc đó lão phu sẽ đợi xem kết cục của gia tộc Vũ Văn. Một giờ sau, Vũ Văn Uyên hải lòng dẫn theo thuộc hạ rời khỏi Long Gia. Vũ Văn Uyên híp mắt xài sưa điện nói: Long Gia là cái dám chó mà dám đối đầu với tội ư? Có điều con dâu của nó già đó không tội nha. <cười> Ngay lập tức một thuộc hạ bên cạnh ông ta nhếch mép cười điện nói: Vợ của Trần Ninh là thống xính đình. Chủ tịch tập đoàn Ninh Đại còn chính là nữ thần của giới kinh doanh giang nam đó. Cô ta có thể đẹp hơn con sâu của Long Nhiếp gấp trăm lần. Vũ Văn Uyên sáng hai mắt lên. Hả? Thật thú vị. cờ người thông báo cho Trần Ninh rằng, ngày mai hãy đem vợ của hắn đến thiên đồ cầu xin. Nếu tôi không thể nhìn thấy hai vợ chồng của bọn chúng trước khi mà trải nặn, thì ngày mai chính là ngày chết của chúng. Vài thuộc hạ đồng thanh niệm đám, tuân lệnh, khách sạn tứ quý. Long Gia Lâm cầu xin đã được gặp Trần Ninh và Tống Xính Đình. Cô ấy vừa nói cho Trần Ninh biết chuyện, thì đột nhiên lại nhận được một cuộc gọi. Long Gia đắc tội Vũ Văn Uyên nên đã bị ông ta tắm máu. đàn ông thì chết hoặc bị thương, nhiều phụ nữ bị nạp nhục. Ông của cô ấy đã bị phế, ngay cả mẹ cô ấy chính là Trần Như Vân cũng đã bị Vũ Văn Uyên nạp nhục. Long Gia Lâm nghe tin dữ trực tiếp ngất xỉu. Không dễ dàng gì Trần Ninh, Tống Xính Đình và những người khác mới gọi được cô ấy tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên của cô ấy là nằm vòng vẫy khóc lóc quỳ xuống van xin Trần Ninh. Xin Trần Tiên Sinh làm chủ cho nông gia chúng tôi, chừng trị kẻ ác Vũ Văn Uyên. Trần Ninh và Tống chính Đình cũng vô cùng tức giận khi biết được hành vi tàn ác của Vũ Văn Uyên. Trần Ninh nghe mặt liền nói, Long Tiểu Thư, yên tâm, tôi sẽ không quanh tay đứng nhìn sự việc này. Tôi nhất định sẽ khiến cho Vũ Văn Uyên bị trừng phạt nặng nhất. Nói đến Tào Tháo là Tào Tháo liền đến rồi. Trần Ninh vừa nói sẽ không quanh tay đứng nhìn trừng phạt nghiêm khắc Vũ Văn Uyên thì không ngờ người của Vũ Văn Uyên đã tới. Điện trừ gọi điện nói với Trần Ninh rằng, có một anh chàng tên là Hoàng Tam, tự nhận là thủ hạ của Vũ Văn Uyên, muốn hẹn gặp Trần Ninh. Ánh mắt của Trần Ninh nảnh nồng, tìm chết ơ. Sau đó Trần Ninh tống xích đình, động kha còn có cả nông gia nhân bèn xuất hiện tại đại sảnh của khách sạn Tứ Quý. Trong đại sảnh hai nhóm người đứng đối diện với mặt với nhau. Một nhóm người đương nhiên là Điền Trừ và bắt hộ vệ. Nhóm còn lại là đến từ gia tộc Phú phan. Các nhân viên khách sạn đều trốn ở phía xa. Tuy nhiên, khách sạn thông báo cảnh sát vì nhân viên của khách sạn biết Điền Trừ chính là thủ hạ của Trần Ninh. Chủ khách sạn tư quý hiểu biết chút ít về Trần Ninh nên sớm đã sẵn sò nhân viên tự nâu. Dù Trần Ninh có làm gì trong khách sạn thì họ cũng không lên can thiệp. Kể cả khi Trần Ninh đập phá khách sạn Bọn họ cũng sẽ không được làm gì. Điện chiều vào bát hộ vệ gặp Trần Ninh và Tống Dinh Đình bèn tiến lên chào hỏi. Chào thiếu gia, thiếu phu nhân. Trần Ninh khẽ gật đầu nhìn đám người đối diện. Nhóm người này thân hình cân đối, sáng đi bình tĩnh, hơi thở có chút kiểm chế, Trong mắt nhàn nhạt, nhạt, lộ tia sáng sắc bén, vừa nhìn đã đều biết là cao thủ rồi. Tên cầm đầu có bộ GMF hình chữ bát, trông có vẻ hơi khốn khổ. Trần Ninh nhìn tên có riêng mép lãnh đạm liền nói Anh chính là Hoàng Tam Hoàng Tam nhìn về phía cửa Trần Ninh Bên cạnh Trần Ninh còn có hai mỹ nữ Tống Sinh Đình và Động Khá Hắn ta nhếch mép cười liền nói Đúng vậy tôi chính là Hoàng Tam Theo mệnh lệnh của Phú Văn Tiên Sinh Đến truyền cho các người vài câu Trần Ninh ngồi xuống ghế Nhà giọng liền nói Vài câu gì Hoàng Tam xấu xa liền nói Phú Văn Tiên Sinh nhà chúng tôi nói Bảo anh rằng ngày mai Hãy đưa cô vợ xinh đẹp của anh đi đến thiền đồ gặp mặt, nếu anh sẵn sàng quỳ xuống cầu xin, lòng thương xót và ngoan ngoãn dâng hiến vợ anh cũng như tập đoàn Ninh Đại cho vũ phàn Tiên sinh, thì vũ văn tiên sinh có thể suy nghĩ đến chuyện cho anh một con đường sống sót. Còn có long gia đại tiểu thư nữa, bây giờ anh cũng phải giao cho tôi đưa đi. Tống Xí Đình rất tức giận khi nghe thấy vậy. Long Gia Nâm cũng nhìn chằm chằm vào tên hoàng đam với sự căm ghét vô cùng. Trần Ninh cười như là gió xuân. Anh khẽ cười liền nói: Võ Văn Nguyên làm việc thật là nhanh chóng và kiên quyết. Hơn nữa, con phải đuổi cùng giết tận. Hoàng Tam nhìn thấy Trần Ninh đang ngồi thản nhiên, với vẻ mặt bình tĩnh, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Không đợi hắn suy nghĩ kỹ xem có chỗ nào không đúng, thì Trần Ninh đã trực tiếp tiếp tục liền nói: Nếu tôi không làm theo yêu cầu của Võ Văn Nguyên, thì ông ta sẽ làm gì? Hoàng Tam lạnh lùng đe dọa. Vậy thì kết cục của Long Gia đêm nay cũng chính là tương lai của anh đó. Vũ Văn tiên sinh của chúng tôi sẽ đuổi cùng xét thận. Tôi khuyên anh không nên dùng trọ trò quỷ. Nếu không thì kết cục của anh sẽ còn tệ hơn cả Long Nhiếp đó. Trần Ninh không tức giận nhờ nhạt nhìn nói. <cười> Vũ Văn Nguyên đã làm sai một chuyện. Ở phương Bắc này, gia tộc Vũ Văn được tính là thứ gì còn chưa đến phiền ông ta làm gì thì nạm đâu. Hoàng Tam khi nghe thấy điều này thì vô cùng kinh ngạc. Vậy mà lại có người dám không coi trọng gia tộc Vũ Văn phương giả ngàn năm sao? Hắn ta trợn mắt nhìn tới Trần Ninh. Anh dám không trân trọng cơ hội mà Vũ Văn tiên dinh của chúng tôi cho anh sao? Trần Ninh không có trả lời mà chỉ phung tay lên. Người đâu bắt mấy người này lại. Hoàng Tam nghe vậy dưỡng sốt, vẫn còn giả mỏm hết nên anh dám ưa? Thu hạ của gia đình Vũ Văn ở sau lưng hắn ta đều thi nhau là động thổ Tuy nhiên thì động tác của đền trợ và bát hộ vệ càng nhanh hơn, hơn nữa ra tay còn rất là tàn nhẫn. Tiếng đánh nhau vang lên khắp sảnh của khách sạn ngay lập tức. Chị chồng nháy mắt, tất cả đám thủ hạ của Hoàng Tam mang theo đều ngã trong vũng máu. Chỉ còn lại có một mình hắn ta còn đứng. Hoàng Tam cảm thấy rằng trên tay lạnh toan, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi nhìn tới Trần Ninh. Cả người rùng lên. Cả người dám đánh thủ hạ của phố văn tiền sinh chúng tôi bị thương. Trần Ninh cười nhỉ nói bò về nói cho vũ văn uyển bảo ông ta ngày mai chuẩn bị quan tài chờ chết đi hoàng tam nhìn thấy trần ninh bằng ánh mắt phức tạp hung hăng liền nói xem như anh nội hại tôi nhất định sẽ nói nguyên văn những gì anh nói cho vũ văn tiền tình trần ninh lạnh nhạt liền nói Bỏ đi hoàng tam mặc kệ đám thuộc hạ bị thương nặng nằm ở trên mặt đất sắc mặt khó coi quay người muốn rời đi trước thế nhưng đèn chờ lại ngăn cản đèn chờ mặt không chút cảm xúc lạnh lùng liền nói Hiếu ra chúng tôi bảo anh bỏ về, chứ không phải bảo anh được đi về. sắc mặt Hoàng Tam thay đổi rõ rệt khi nghe thấy vậy. Anh chưa kịp giấc nởi, điền Trừ đã tung hai chân nhanh như tìa chớp, đánh liên tiếp vào đầu gối của Hoàng Tam. Có hai tiếng gãy xương rắc rắc, rắc dọa ngợi vàng lên, kèm theo tiếng hét của Hoàng Tam. điền Trừ trực tiếp đã gãy chân của Hoàng Tam. điền Trừ mặt không cảm xúc, nhìn Hoàng Tam lạnh lùng điền nói, Bây giờ thì có thể bỏ rồi. Câu lạc bộ thiền đó, Vũ Văn Uyên đang thân mật với cả một số tiếp viên chia bài hàng đầu. Không ngờ Hoàng Tam đã quay lại. Hơn nữa, hai chân còn đang bị đánh gãy, trông đặc biệt là khổ sở. Vũ Văn Uyên và đám thuộc hạ của ông ta nhìn thấy Hoàng Tam vừa kinh ngạc, lại vừa tức giận nên hỏi. Chuyện gì vậy? Hoàng Tam vừa khóc nóc, lại vừa kể lại câu chuyện. Cuối cùng thì còn khóc nên nói. Trần Ninh không chỉ nàm bị thương người của chúng tôi, mà còn đánh gãy chân tôi. Anh ta còn dọa sẽ khiến cho Phú Văn Tiên Sinh ngày mai phải chuẩn bị quan tài chờ chết. Vũ Văn Nguyên vô cùng tức giận nói. Làm sao có lý đó? Trần Ninh lại dám tự phụ như vậy ơm. À thì chúng ta sẽ tập hợp hơn 300 cao thủ ưu tú vào ngày mai. Tôi muốn Trần Ninh có kết cục thảm hơn đồng nhớ. A thì trịnh trọng để nói. Tuần lệnh. Trần Ninh và Tống Sinh Đình đích thân đưa Long Sai Lâm trở lại Long Sa. Long Sa có 50 nhân khẩu thì hơn một chục người đã thiệt mạng và những người còn lại bị thương ở các mức độ khác nhau. Lão Nhiếp bị chém đứt nửa cánh tay phải, chân tay cũng đã bị gãy. Sau khi cứu chữa, Lão Nhiếp đã được đưa về. Trần Ninh đã khuyên nông xa, hãy biến đau buồn thành sức mạnh, hồi sinh và vươn lên trở lại. Ngày hôm sau, buổi trưa. Một trong những câu lạc bộ sang trọng nhất ở Kỳ Châu chính là câu lạc bộ Thiên Đồ. Ở lối vào của câu lạc bộ, hàng chục người đàn ông mặc vest đen đứng ở cảnh giác nhìn xung quanh. Hóa ra là tất cả nhân viên trong câu lạc bộ Thiên Đô đã đều được thay thế bởi người của Vũ Văn Uyên. Vũ Văn Uyên giang là thiên la địa võng ở đây chờ Trần Ninh ra vào nới. Ngay sau đó, ba chiếc SUV màu đen và hai chiếc thương mại dừng lại ở một chiếc cửa câu lạc bộ Thiên Đô. Trần Ninh điền trợ và bắt họ về. Ba người xuống từ chiếc SUV. Long Gai Lâm và Trương Như Vân thận trọng đẩy xe nâng ra khỏi xe thương mại trên xe ăn là một ông già một tay cuốn băng chính là lòng nhiếp trần ninh đến rồi thấy vậy người trong câu lạc bộ thiền đồ đều đi nhau kinh hãi kêu nên như là thể rằng họ đang tiếp cận kẻ thù còn có người xông vào báo cáo vũ văn uyên vũ văn uyên ngồi trên một chiếc ghế cao ở trong sảnh mẫu đơn lớn nhất của câu lạc bộ thiền đồ đứng cạnh ông ta chính là thuộc hạ đắc lực nhất a tì xung quanh ông ta có một nhóm thuộc hạ tinh anh nghiêm túc đứng hầu ngay sau đó Trần Ninh mang theo thuộc hạ, còn mấy người của Long Nhiếp xuất hiện ở trong hội trường. Vũ Văn Uyên nhìn tới Trần Ninh ngạo nguyễn. <cười> Tôi không thể không khâm phục sống khí của cậu đó, vậy mà lại dám đến chịu chết sao? Còn có cả ông già Long Nhiếp kia nữa, giữ lại nửa cái màng xà của ông không có tốt sao? Tại sao lại còn đi theo Trần Ninh tới tìm chết đây? Long Nhiếp đang ngồi trên xe năn, ở trong mắt nửa dần bừng bừng, khàn khán điện nói. Vũ Văn Uyên, ông đã đắc đội Trần Ninh sinh. Những ngày tốt đẹp của ông đã hết rồi Vũ Văn Nguyên nhếch mép Kinh thường cười cười Sau đó thì ra lệnh A ti tiến bọn họ lên đường Cho bọn họ nếm thử cái chết nghẹt ngã nhất Để cho bọn họ thưởng thức Cái gì gọi là A ti địa ngục đi A ti giấu mình ở Trong một chiếc áo mưa màu đen Khuôn mặt bị rỗ và có rất là nhiều Biếu thịt nhỏ ở trên mặt Vô cùng đáng sợ nhận định Vâng A Ti nói xong, từ từ rút ra thanh kiếm mỏng manh của mình ra, đi về phía của Trần Ninh và những người khác như là một thần chết. Lòng Nhiếp ngẩng đầu nhìn tới Trần Ninh. "Tôi vẫn luôn nghe nói rằng thật lực của Trần Thiên Sinh là thiên hạ vô song, hôm nay mới được tận mắt xem phong thái của Trần Thiên Sinh rồi." Khi Điền Trở và bắt hộ vệ nhìn thấy A Ti cầm kiếm xông lên, họ định tiến lên ngăn cản, Trần Ninh nhả giọng liền nói: "Chính là người này đã phế nòng não sao?" không cần cản anh ta, cứ để anh ta lên đi. điên trở và bắt hồ vẽ, nơi này ngay lập tức. Ati cởi lại nhìn tới Trần Ninh, anh là người kêu ngạo nhất tôi từng thấy. tôi hy vọng rằng anh có đủ sức mạnh để sánh ngang với tôi. nói xong, hắn ta liền đi lên với cả một tốc độ cực nhanh. mọi người tại hiện trường cũng chỉ cảm thấy rằng trước mắt ném lên một cái thôi. Ati đã tới trước mặt Trần Ninh, thanh kiếm mỏng manh sắc bén trông như là sấm sét xuyên qua cổ của Trần Ninh. Trần Ninh hơi xoay người sang một bên, tránh được thanh kiếm sắc bén đó. Cứ như vậy, thanh kiếm mỏng của A Tì đã xuyên qua một cây cột trụ ở trong phòng khách. Cổ tay hắn ta khẽ run lên với cả một tiếng nổ mạnh. Cây cột trụ đột ngột bị bẻ gãy. động tác của hắn ta không hề dừng lại. Bước vòng ra, thanh kiếm sắc bén lại đâm vào Trần Ninh như là một con rắn độc. Vẻ mặt của Trần Ninh thoải mái, anh giống như là đang đi dạo ở trong dân nhả nhã vậy, lại tránh được công kích của Ati giống như là thủy ngân lan tràn độ xuống đất, kiếm sắc đâm chém liên tục. chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã tấn công Trần Ninh tới hơn chục lần. Sa mặt Trần Ninh bình tĩnh, dưới chân đi vài bước nhỏ đã khiến cho công kích như là sóng của Ati thất bại. Trần Ninh lạnh lùng liền nói: tin đồn Ati đi đến đầu thì sát kẻ địch khắp nơi, máu chảy thành sông, giống như là âm phủ địa ngục. Chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi ư? chỉ có vậy thôi. Tất cả mọi người ở đây có mặt tại hiện trường, đều tỏ ra sửng sốt khi nghe Trần Ninh đánh giá về Ati. A-ti. cũng hoàn toàn đã bị Trần Ninh chọc tức, cổ tay hất một cái, thanh kiếm sắc bén lập tức hóa thành một ngàn bóng kiếm, giống như là một bầu trời đầy rắn bạc vậy. Hàng ngàn, hàng ngàn ánh kiếm bao phủ lấy Trần Ninh rơi xuống, sau đó thì lại hợp thành một cái, lại biến thành một thanh kiếm sắc bén. Thanh kiếm sắc bén như là một sải ánh sáng xuyên qua mặt trời, lao thẳng về phía của Trần Ninh. Không thể ngăn cản. Nhìn thấy thủ đoạn của A Tì, Vũ Văn Uyên và những người khác không khỏi vui mừng phấn khích. Hay, Còn ông nhất, Long sai lầm, Trương Như Phân và những người khác tại hiện trường lại hiện lên một vẻ mặt non lắng vì sợ rằng Trần Ninh sẽ không thể chống lại thanh kiếm mạnh mẽ của A Tì. Trần Ninh sơ tay, búng ngón tay một cái. Cạch! Với một tiếng nổ lớn, thanh kiếm sắc bén trong tay của A Tì vỡ tan như là thủy tinh. Đồng tử A-ti lập tức mở to Khuôn mặt nổ ra vẻ kinh hãi Trần Ninh không chỉ là bẻ gãy thanh kiếm sắc bén của hắn Ta mà lại còn chỉ là dùng một ngón tay Mà đã có thể bẻ gãy thanh kiếm sắc bén thành nhiều mảnh. Đây quả là một sức mạnh đáng kể. Kể cả có là chiến thần Thì có khi cũng sẽ không bằng được như vậy Đúng không? Khi nồng nhếp và những người của Đông Sa thấy cảnh này Thì trắng mắt đều là kích động Nhìn đến mức nhiệt huyết sôi trào Lợi hại, quá là lợi hại Chiến thần chính là chiến thần. Chỉ một gia tộc vũ văn nhỏ nhỏ ở trước mặt của thiếu soái căn bản cũng chẳng là gì cả. Trần Ninh dùng ngón tay đập nát thanh kiếm của đối thủ giờ này đánh bật trở này vào trong lòng của đối phương lại còn dùng cùi trò đánh vào ngực của đối phương. Bùm! Một lực mạnh vô song đã chuyển vào ngực của A-ti qua cùi trò của Trần Ninh. Da và xương của A-ti vẫn còn nguyên vẹt nhưng mà các cơ quan nội tạng ở trong khoa ngực của hắn ta đã bị vỡ nát bởi vì sức mạnh đáng sợ này. Bịch bịch bịch. Aty rút lui tới 6 7 bước, liên tiếp thì mới ổn định lại được thân hình. Hai tay, hai mắt, mũi và miệng của hắn ta chảy rất nhiều máu, ngưng ngác thất thần. Vậy mà đã thất khiếu chảy máu. Chết rồi, cái gì vậy? Vũ Văn uyên thất thần đứng bật dậy, hai mắt mở to, tựa hồ như là muốn nhìn chằm chằm rằng xem cảnh tượng trước mắt có phải thật hay không. Aty giết người như chớp, Chưa từng có ai mạnh hơn ở trong địa ngục của Ati Vì vậy, vậy mà lại bị Trần Ninh tiêu diệt như vậy sao? Sự kiêu ngạo của Vũ Văn Uyên vừa rồi đã biến mất. Thay vào đó là một nỗi sợ hãi sâu sắc. Ông ta kinh hãi nhìn thấy Trần Ninh, rất nhanh liền nói. Cậu... Trần Ninh lạnh lùng liền nói. Không phải rằng ông muốn chén áp tập đoàn ninh đại của chúng tôi sao? Còn ức hiếp vợ tôi, giết tôi sao? Tôi đi. Vũ Văn Uyên kinh hãi nhìn thấy Trần Ninh nghiến răng nghiến lợi liên quan. Tất cả mọi người liên thủ với tôi, giết bọn hắn, tôi sẽ có trọng thưởng. Ngay lập tức, đám thuộc hạ của Trần Vũ xung quanh đều là thi nhau như là rút kiếm cùng với cả các vũ khí khác. Sau đó thì gầm lên lao về phía của mấy người Trần Ninh. Tiên Trừ chậm giọng đi nói: "Bảo vệ chủ thượng. Bắt hộ về mặc bộ đồ màu đen, bởi vì nó có thể cường trắng mà làm cho bộ đồ này có thêm phần hiệu ứng động loạt tiến lên." Đồng thanh nhìn hét lớn, giết. Các động tác của bác hộ vệ rất gọn gàng và đồng đều, mặc dù chỉ có 8 người, nhưng mà đồng lượng của họ lại như là một ngạn quân. Nhóm thuộc hạ của Vũ Văn Uyên này đều là những cao thủ ưu tú trong gia tộc Vũ Văn, mỗi người đều có những kỹ năng riêng biệt. Nếu như chống lại những người bình thường, mỗi một thuộc hạ ưu tú của gia tộc Vũ Văn có thể chế ngự được tới 10 người đàn ông bình thường. 300 thủ hạ ưu tú của gia tộc Phú Văn hiện tại ở hiện trường là quá đủ để mà đối phó với cả 3.000 người. Đáng tiếc, đối thủ của chúng gặp ngày hôm nay lại chính là đội cận vệ của Trần Ninh. Hơn nữa là đội trưởng đội cận vệ của Trần Ninh và 8 hộ vệ mạnh nhất ở trong đội. Chưa kể đền trừ đã là người trải qua hàng trăm trận chiến, còn chính là một ông vua của súng đạn. Đến cả từng người ở trong bắt hộ vệ thì cũng chỉ là được tinh anh được chọn từ hàng chục hàng nghìn hàng vạn binh lính mà ra những tên thừa hạ ưu tú của gia tộc vũ văn nếu như ước phép người thường thì cũng không thành vấn đề nhưng đối mặt với chín chiến sĩ là điền trợ và bát hộ vệ thì hiển nhiên là có vẻ hơi không đủ giỏi cả điền trợ và bát hộ vệ đều có phong cách chiến đấu quân sự điển hình hành động đơn giản và rõ ràng đánh nhanh thắng nhanh đánh thẳng vào các điểm trọng yếu của kẻ thù không có bất kỳ thủ đoạn cầu kỳ, theo đuổi sức mạnh và tốc độ tối đa, cố gắng giết đối thủ chỉ bằng một chiều. Chỉ thấy điện trường và bắt hồ vệ như là trong bầy kiều giết giặc bay loạn xạ. đám người của gia tộc Vũ Văn hét lên và rơi xuống với tốc độ đáng kinh ngạc. Thỉnh thoảng còn có vài tên nhân cơ hội hỗn loạn định xông vào Trần Ninh và Long Niếp, thì lại bị Trần Ninh thuận tay đánh chết. Không lâu sau, toàn bộ người của Vũ Văn gia tộc làm ở trong vũng máu hoặc chết hoặc là bị thương. Vũ Văn Nguyên đứng nguyên tại chỗ, không thể tin được cảnh tượng như địa ngục tu la trước mắt. Ông ta cảm thấy rằng mình như là đã rơi vào động băng, tay chân lạnh hắt. Ông ta kinh hãi, nhìn tới Trần Ninh, run dậy nhìn nói. Có kỹ năng đáng sợ như vậy, cùng với cả một đám thủ họa cường hãn như vậy. Cậu rốt cuộc là ai? Nhất định sẽ không đơn giản chỉ là một đứa trẻ bị người của Trần gia đuổi ra khỏi nhà được. Trần Ninh đánh đạm để nói. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông đã đắc tội tôi. Vũ Văn Uyên nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Trần Ninh, trong lòng dâng lên một nỗi sợ kinh hãi, liền nói: "Cậu muốn làm gì? Tôi là tam gia của gia tộc Vũ Văn. Nếu cậu dám động vào tôi, gia tộc Vũ Văn cả của chúng tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu." Trần Ninh chế cợt. "Tôi đã giết người của Vũ Văn gia tộc các ông, máu chảy thành sông rồi. Ông nói xem có dám động vào ông không?" Sang mặt của Vũ Văn Uyên lại biến đổi trầm trọng. Còn chưa đợi ông ta nói gì hơn, thì Trần Ninh đã rủa tay ấy ông ta đi. Tiên trừ tự mình ra tay, rắc rắc vài tiếng, chân tay của Vũ Phan Nguyên trực tiếp bị đánh gãy. A! Vũ Phan Nguyên bị gãy chân tay, ngã xuống đất, hét lên đau đớn xọa người. Trần Ninh cao cao tại thượng nhìn tới Vũ Phan Nguyên bị phế bỏ chân tay, lãnh đạm liền nói: "Đây là tôi thay cho lão nông trả lại cho ông." Trần Ninh nói xong, quay đầu nhìn tới Long Thiếu đang ngồi ở trên xe lăn, nhả giọng để nói: "Ông ta đã bị tôi phế rồi." Tôi sẽ ra cho ông quyết định xem cuối cùng rằng lên xử lý như thế nào. Lòng nhiếp cảm thấy ngạn ngào. Cảm ơn Trần Tiên Sinh đã trả thù cho lòng gia chúng tôi. Nói xong, ông ta nhìn tới long gia lâm nghiêm nghị liền nói. Xuất sinh này, đêm qua đã giết 16 người trong lòng gia. Làm bị thương rất nhiều người trong lòng gia. Còn cưỡng hiếp mẹ cháu. Cha cháu chết trẻ, ông cũng đã già Từ nãy về sau, lòng gia đều trông cậy vào cháu. Vậy cháu hãy quyết định. Xử lý người này như thế nào đi Nghe vậy Long Giai Lâm nhặt một con dao bị gãy Ở trên mặt đất Từng bước, từng bước Tiến về phía của Vũ Văn Uyên Bị gãy tay và chân Vũ Văn Uyên nhận ra điều gì đó Sợ hãi kêu gào Cậu muốn làm gì Cầu xin cô, cầu xin cô đừng Xoẹt Long Giai Lâm chỉ bằng một nhát dao Cắt đứt đường con cái của Vũ Văn Uyên Không hăng điện nói Đây là để trả lại công bằng cho mẹ tôi À, tiếng hét của Vũ Văn Uyên lại vang lên. Long gia Lâm còn chưa cam tâm, cô lại chém một nhát lên người của Vũ Văn Uyên. Máu chảy đầm đìa, cô hận thù nên nói, Con nhát này đẻ thay ông ba của tôi. Nhát này là thay chú bảy của tôi. Nhát này là thay anh họ của tôi. Nhát này là... Cuối cùng, Vũ Văn Uyên đang sống sò sò, thật sự đã bị Long gia Lâm chém từng nhát, từng nhát một mà chết. Thần chính là Thiên Đạo Luân Hội. Trần Ninh có chút cảm động, Long Giai Lâm có một chút không đơn giản Chẳng trách rằng Long nhiếp lại chọn giao công việc đại nhập khổng nồ có gia tộc cho Long Giai Lâm. Khi mà Trần Ninh trở lại khách sạn tứ quý, trời cũng đã quá chiều Tống Sinh Ninh và Động Kha nhìn thấy Trần Ninh trở về an toàn thì đã chút bỏ được sự non nắng ở trong lòng. Tống Sinh Ninh tò mò hỏi Trần Ninh chuyện đã xử lý như thế nào. Trần Ninh cười nên nói, Vũ Văn uyên đó đã nhận được sự trừng phạt mà ông ta đáng phải chịu rồi. Tống Chính Đình nghĩ rằng Trần Ninh chắc chắn đã cầu tới thị tôn đại nhân giúp đỡ. Trừng phạt nghiêm khắc Vũ Văn uyên. cô nào có nghĩ rằng Trần Ninh sẽ khiến cho ông ta lợi máu phải trả bằng máu? Cô thả vào nhẹ nhõm, thoải mái nên nói, kẻ xấu bị trừng phạt là tốt rồi. Trần Ninh à, em vừa thảo luận với cả đồng khá và cả một số đám dốc điều hành khác, Em nghĩ rằng việc chọn Long Gia làm đại lý của tập đoàn Ninh Đại ở phía Bắc đã điều phù hợp. Anh nghĩ sao? Long Gia là một gia tộc giàu có hàng trăm năm. Hơn nữa, có rất là nhiều kênh mua bán sược liệu. Mặc dù Long Gia, não gia của Long Gia đã bị tàn phế, nhưng mà Trần Ninh cảm thấy rằng người thừa kế thế hệ mới của Long Gia là Long Sai Lâm cũng không tồi. Trong hai ngày này. Trần Ninh đã thấy được sự kiên trì, khả năng kinh doanh, sự tinh phi và thần nhẫn của Long Sai Lâm. Cô đại tiểu thư trẻ tuổi trong Long Gia này nhất định có thể phù hợp để phụ trợ cho Long Gia. Ngoài ra, Long Gia bây giờ rất là biết ơn anh và rất là muốn hợp tác với cả tập đoàn ninh đại để trả ơn anh. Trần Ninh cười và nói với cả Tống Sinh Đình. Người ở phụ trách của Long Gia là Long Tả Quyền, làm việc không ra sao. Nhưng mà người thừa kế mới của dòng chính Long Gia chính là Long Sai Lâm không tồi đâu. Anh nghĩ chúng ta có thể chọn Long Sa làm đại ní ở phía bắc được. Nói Tào Tháo thì Tào Tháo lại đến ngay rồi. Long Sai Lâm mặc một chiếc váy chỉnh tề, hai người cùng với cả Tỷ Tùng đến gặp Trần Ninh và Tống Sinh Đỉnh. Khi Long Sai Lâm nhìn thấy Trần Ninh, cô ấy lập tức quỳ xuống và đưa một sớ tài liệu dày cộp cho Trần Ninh. Cô ấy kính cẩn để nói: Trần Thiên Sinh, cảm ơn anh lần này đã giúp Long Sa chúng tôi ra mặt. Đây là một nửa tài sản của ông xa chúng tôi, bao gồm cả một nửa cả cổ phần của công ty, cũng như là nhiều tòa nhà thương mại, cửa hàng, biệt thự, xe hơi nổi tiếng và các sản phẩm khác. Mời anh xem qua. Trần Ninh, Tống Sinh Đình, Động Kha và một số giám đốc điều hành của tập đoàn Ninh Đại đều trang phán. Trần Ninh ngạc nhiên điện thoại. Nông Tiểu Thư, ý cô là gì? Tống Sinh Đình cũng nhanh chóng đỡ nông sai lâm dậy. Được rồi, nông Tiểu Thư à, nếu như cô có chuyện muốn nói, Đừng động một tí là quỷ xuống vậy. Chúng tôi không có nhận nổi đâu. Long Gia Nam kính cần điện nói, Trần Tiên Sinh ạ, Long Gia của chúng tôi muốn đứng dưới trướng của anh. Cầu xin được bảo hộ. Một là ông nội của tôi tuổi đã cao. Tôi thì còn khá trẻ, khó có thể cánh vác được Long Gia. Vì thế, muốn đứng dưới trướng của anh. Hai là lần này Long Gia chúng tôi đã đắc tội với gia tộc vô phân. Sau này, nếu như không có sự bảo hộ của Trần Tiên Sinh, Long Gia của chúng tôi nhất định sẽ bị gia tộc Vũ Văn trả thù thôi Vì vậy Long Gia của chúng tôi sẵn sàng hiến tặng một nửa tài sản cho Trần Tiên Sinh Chỉ mong được làm môn hạ của Trần Tiên Sinh Có được sự bảo hộ của Trần Tiên Sinh Trần Ninh sau khi nghe xong thì mới hiểu ra Hóa ra Long Gia đã cảm thấy rằng Lần này mình đã hoàn toàn đắc tội đến vương tộc Vũ Văn Vì vương tộc Vũ Văn đến trả thù Nên mới định lương nhở bên anh Trong thế giới của một gia tộc giàu có Các việc gia tộc nhỏ tìm đến nương tựa ở trong các gia tộc lớn đều là đường bình thường. Tuy nhiên, để nhận được sự che chở của các đại gia tộc, thì các gia tộc nhỏ thường phải hiến nhiều tài sản cho các gia tộc lớn, trong tương lai lại còn phải chia thêm rất nhiều là lợi ích. long gia có lẽ cảm thấy được Long Nhiếp đã bị tàn phế rồi, Long Sai Lâm lại chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi. long gia sợ gia tộc Vũ Văn sẽ trả thù nên muốn ôm chặt lấy Trần Ninh. Nếu như có thể dựa vào Trần Ninh Vậy thì Long Sa bọn họ Cũng sẽ không sợ bị ức hiếp nữa Đồng sinh đình kinh ngạc nhìn tới Long Sa Lâm Long Sa tôn nghiêm Muốn gia nhập dưới trướng của Trần Ninh Long Sa muốn làm môn đệ của Trần Ninh sao Trần Ninh cười từ chối Long tiểu thư à, Cô có thể thu hồi tất cả những hợp đồng tài sản này Tôi không có thu nhận môn đệ Cô cũng không cần phải giao Một số lượng lớn tài sản để dựa vào tôi Long Sa Lâm nghe vậy Vô cùng no nắng Trần Tiên Sinh à, Trần Ninh rùa tay Điều mà nông gia, no nắng Chẳng qua chỉ là vững tộc Phú Văn sẽ báo thủ thôi Chuyện này cô có thể yên tâm Tôi ở đây cam đoan với cô Nếu như gia tộc Phú Văn lại còn làm phiền nông gia của các cô Thì sẽ giúp cô giải quyết Sau khi nghe xong những lời này Long Gia Lâm lộ vẻ thất thần Cao hứng liền nói Cảm ơn Trần Tiên Sinh rất nhiều Trần Ninh cười liền nói Còn có một chuyện Đó là sự hợp tác giữa tập đoàn Ninh Đại của chúng tôi với cả Long Sa của cô. Để tổng Tổng nói cho cô chuyện này đi. Tổng Sinh Ninh thoải mái điện nói. Không sai, tập đoàn Ninh Đại của chúng tôi đã quyết định chọn Long Sa của cô làm đại lý của chúng tôi ở tại thị trường phía Bắc. Hy vọng rằng chúng ta có thể hợp tác và đôi bên cũng có lợi. Long Sa Lâm hiện tại rất nóng lòng muốn hợp tác với tập đoàn Ninh Đại. Trần Ninh chính là thiếu xoáy Bắc Cảnh, Long Sa mà trở thành đại lý của tập đoàn Ninh Đại ở phía Bắc thì còn ai dám động vào nông xa đây? Long Gai Lâm cảm kích liền nói: Ra tộc họ nong, sẵn sàng không cần một phần tiền lợi nhuận đào cả, chỉ cần có thể phục vụ Trần Thiên Sinh và Tống Tiểu Thư thôi. Tống Sinh Đình cười liền nói: như vậy không có được. Trong kinh doanh, các cô cần phải có quyền lợi mà các cô lên nhận. Tiếp đó, Tống Sinh Đình thảo luận chi tiết nội dung hợp tác với cả Long Gai Lâm và hoàn thiện phương án hợp tác. Trần Ninh không tham gia đàm phán giữa tập đoàn Ninh Đại và Long Sa, bình tĩnh bước ra ngoài, đến khu vực hút thuốc của khách sạn hút một điếu thuốc. Lúc này, Điền Trừ nặng lẽ xuất hiện. Điền Trừ thị thào báo cáo: Thiêu Soái à, đã điều tra ra rồi, Vô Văn Uyên bị Phu nhân Hải Tâm mê hoặc, cho nên mới tới tìm chúng ta gây phiền toái. Vài phần của Long Sa hoàn toàn đã bị liên bị. Ánh mắt nhị của Trần Ninh lạnh lùng. Lại là người phụ nữ này ư? Vừa hay nhân tiện gần đây chúng ta lại ở kỳ châu một thời gian, tôi sẽ thuận tiện giải quyết số tiền bà ta. Điền Trừ lập tức điện hỏi. Thiếu soái, bây giờ có phải tôi sẽ điều động quân tới thẳng Trần gia không? Trần Ninh xoa tay. Không phải, người phụ nữ này đã hại chết mẹ tôi, còn cố gắng năm lần bảy lượt muốn giết tôi, ta phải tự mình báo thù. Điền Trừ gật đầu. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Trần Ninh im lặng hai giây điện hỏi. Trần Hùng hiện tại thế nào? nên trường cuối đầu chầm rộng điện nói đã bị hải tâm phu nhân phái người bắt Trần Hải Trần Hùng nhưng vẫn chưa tỉnh. Tôi đã hỏi bác sĩ phụ trách điều trị ở Đông Hải và nhận được hồ sơ bệnh án của Trần Hùng. Trần Hùng có một cục máu đông ở trong não. Chỉ bằng cách lấy cục máu đông đó ra thì mới có thể tỉnh lại được. Tuy nhiên, độ khó trong việc loại bỏ cục máu tắc nghẽn ở trong não của Trần Hùng rất cao. Không có bác sĩ nào dám tự tin có thể loại bỏ được. Tôi nghĩ rằng trừ khi nản não tần an thái bình, quốc sĩ vô song của Trung Quốc, ra tay thì mới có cơ hội cứu Trần Hồng Đạt. Tràn Ninh Ninh nhìn điện trợ giờ không nói gì nữa. Khu dân cư cao cấp hàng đầu bán sơn ngự cảnh. Tổng số hàng chục sinh thở à bán sơn ngự cảnh, có một nửa thuộc về gia đình của Phó phán, mà nửa còn lại lại thuộc về người thân, bạn bè hoặc là thuộc hạ của gia đình Phó phán. Có thể nói rằng bán sơn ngự cảnh chính là hoàng cung của gia tộc Phó phán. Gia chủ hiện tại Vũ Văn bạt đang ngồi ở trên ghế cao Em trai thứ hai Vũ Văn Hằng của ông ta Và những người khác đằng đằng sát khí đứng ở xung quanh Tức giận nhìn chừng chừng nhìn vào cửa phòng khách Hải tâm phù nhận đến Người các cửa hô to báo hiệu một tiếng Sau đó liền thấy một người phụ nữ xinh đẹp Mặc một chiếc váy sổ sâu chữ V thời trang Trang điểm cực kỳ lắm mê hoặc quyển chuyển bước vào Hải Tâm phu nhân ăn mặc rất quyến rũ, dáng vẻ phong tình nặng nơ, làm sao xuyến biết bao nhiêu trái tim của đàn ông. "Đỗ gia, xin chào gia chỗ Vũ Văn." Hải Tâm phu nhân đi thẳng đến chỗ của Vũ Văn Bạt, rồi mới quỳ xuống, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Vũ Văn Bạt một cách quyến rũ. Những người xung quanh nhìn nhau, bởi vì từ ở góc nhìn của Vũ Văn Bạt có thể nhìn rõ phong cảnh ở bên trong từ đường viên cổ sâu của Hải Tâm phu nhân hơn nữa khi mà vũ văn bạt ngồi như thế này hại tâm phu nhân quỳ xuống và ngẩng đầu lên tư thế của bà ta cũng rất hấp dẫn vũ văn bạt cười lạnh lùng nhìn người quyến rũ trước mặt hại tâm phu nhân bà đã hại chết em trai thứ ba của tôi bà còn dám đến gặp tôi một mình thật là lớn gan bà không sợ tôi sẽ giết bà rồi tiêu diệt trần gia của bà sao hại tâm phu nhân run rãy ra chủ vũ văn Tôi vốn là muốn nhờ Tam Gia giúp tôi đối phó Trần Ninh Nhưng mà không ngờ anh ấy lại bị Trần Ninh giết chết Chuyện này tôi không thể trốn tránh Ông muốn trừng phạt Nô Gia như thế nào Nô Gia đều nguyện ý khánh chịu Thế nhưng mà Nô Gia mong rằng Ông không được buông tha cho tên sát nhân giết Tam Gia đó Nhất định phải giết chết tên Trần Ninh đó Phố băn bạt hơi nhếch nên phải miệng Như thế nào gọi là trừng phạt Thế nào bà cũng đều nguyện ý nhận đây Hải tâm phu nhân đại chun chun. Đúng vậy. Vũ văn bạt nhìn hải tâm phu nhân đang rất là quen số Cười như không cười để nói. Được rồi. Bà quay về trước đi. Tối nay tôi sẽ đích thân đến thăm trần Sa. Bà tắm rửa sạch sẽ chờ tôi đến. Trong đáy mắt hải tâm thoáng hiện lên một tia vui mừng. Rìu sang nút nỉu liền nói. Vâng. Tối nay Nô Sa sẽ chuẩn bị giường chiếu sạch sẽ. Ngânh đón gia chủ vũ văn đại xa. Nói xong bà ta đứng lên liền về phía sau từng bước đi tới hơn chục bước thì mới xoay người lắc lư uể oẹo rời đi sau khi hải tâm phu nhân đi khỏi vũ văn hằng và những người khác trong đại sảnh đều nóng như chảo dầu sôi vũ văn hằng tức giận để nói đại ca trần hùng chính là đã bị hồ ly tinh này mê hoặc nên hiện tại mới có kết cục biến thành người thực vật Chú ba của chúng ta cũng đã bị con hồ ly tinh này mê hoặc Nên mới bị giết Vừa rồi, bà ta rót rằng là đã dùng thủ đoạn sắc đẹp với anh. Sao anh vẫn bị bà ta lừa như vậy? Với cái thân phận của anh, anh muốn loại phụ nữ như thế nào mà lại không có đề? Vũ ban bạt cười lớn khi nghe thấy vậy. Chú hai à, các người thực sự nghĩ rằng tôi thích bà ta sao? Mấy người sai rồi. Mặc dù bà ta cũng là thứ vật hấp dẫn, thượng hạng. Nhưng mà nếu như chỉ dựa vào sắc đẹp, thì bà ta còn chưa có thể quyến rũ được tôi đâu. Thứ tôi muốn là khối tài sản ngìn tỷ của Trần gia kia. Phó Văn Hằng như là người khác, nghe thấy vậy đều đã lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc. Họ chợt nhận ra rằng, Phó Văn Bạch căn bản không hề tham nam sắc đẹp của hai tam phu nhân, mà đang để mắt đến khối tài sản khổng lồ của Trần gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bảy xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.